Lời chúa trong t i m mừng theo thánh luca chương hai mươi câu hai mươi bảy đến câu ba mươi tám có mấy người thuộc nhóm sa đốc đến gặp đức giê xu nhóm này chủ trương không có sự sống lại mấy người ấy hỏi đức giê xu thưa thầy ông m ô s e có viết cho chúng ta điều luật này nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình vậy nhà kia có bảy anh em trai người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy cứ như vậy bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết vậy t r o n g mày sống lại người đàn bà ấy sẽ là vợ ai vì cả bảy đều lấy nàng làm vợ đức g i ê x u đáp con cái đời này cưới vợ lấy chồng chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng quả thật họ không thể chết nữa vì được n a n g hàng với các thiên thần họ là con cái thiên chúa vì là con cái sự sống lại còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông m o s e cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi đức chúa là thiên chúa của tổ phụ abraham thiên chúa của tổ phụ isaac và thiên chúa của tổ phụ jacob mà người không phải là thiên chúa của kẻ chết nhưng là thiên chúa của kẻ sống vì đối với người tất cả đều đang sống quý vị và các bạn t h ư n mệt nguyễn gia thiểu có nói t r o n năm còn có gì đâu chẳng qua một năm cổ khâu sân rì xét theo một phương diện suy nghĩ đó đúng nhưng xét theo phương diện khác thì không hẳn vì có sự sống lại trong sự sống lại đó chúng ta là con cái được tham dự vào sự sống của chính thiên chúa là cha chúng ta bài tin mừng trong c h ư n h ậ p ba thường niên năm chạy chúng ta điều đó bài tin mừng được mở đầu bằng một sự kiện đáng chú ý có mấy người thuộc nhóm sa đọc đến gặp đức giê xu nhóm này bảo rằng không có sự sống lại đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tin mừng luca nói đến những người thuộc nhóm xa đốc nhóm này bao gồm những gia đình tư tế giàu có và các giáo dân quý tộc hoạt động của họ tập trung chính yếu ở đền thờ và trong lãnh vực chính trị họ không gần gũi với dân chúng như những người pharisee về phương diện tư tưởng và thần học họ là những người bảo thủ sau b ả năm họ không còn vai trò gì quan trọng trong lịch sử nữa n h ữ n g người s a đ ố c tin r ằ n g tin h c h ú a đã t ạ o d ự n g n ê n vũ trụ và l o à i người. Học ũ n g tin r ằ n g tin h c h ú a đã ban cho Israel lê l u ậ t n h ờ cụ m ô s ê để d â n c h ú a t ổ c h ứ c đ ờ i s ố n g m ì n h theo ý của tin h c h ú a n h ư n g v ì l u ậ t m ô s ê không nói gì đến sự s ố n g l ạ i n ê n h ọ không công nhận đều i đó. v à lập trường của họ, không h ẳ n l à m ộ t sự p h ủ định m ạ n nát. Tuy nhiên chính khi chủ trương như vậy thì trong thực tế họ đã chấp nhận một tiền giả định sai lầm về thiên chúa và về mối tương quan của người ta đối với thiên chúa theo đó thiên chúa không thể và không muốn làm bất cứ điều gì cho con người bên ngoài thế giới hiện tại và cuộc sống trong thế giới này người israel theo quan điểm của nhóm s a đốc sống dưới sự hướng dẫn của luật và trong tương quan với thiên chúa nhưng một khi cái chết đã xảy đến thì sự sống chấm dứt và mối tương quan với thiên chúa cũng chấm dứt những người sa đ ố tìm gặp đức giê xu và theo ngữ cảnh có lẽ là để tranh luận với ngài họ hỏi ngài thưa thầy ông muse cố viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi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 bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ câu hỏi kết luận phần lập luận của mấy người thuộc nhóm x a đốc có vẻ rất logic nhưng thật ra chỉ logic khi chấp nhận giả thiết cho rằng sự sống lại thực chất chỉ là bản sao hoàn hảo hơn của sự sống thế t ạ m này mà thôi chú chị sục không trực tiếp trả lời cho câu hỏi của mấy người thuộc nhóm xa đốc ngài phản bác chính những tiền giả định sai lầm của họ nhưng thay vì như trong mắt cô chương mười hai câu hai mươi bốn tác giả luca cố ý trình bày một lời giáo huấn của chúa giê xu phủ nhận cách nhìn mang tính duy phật của nhóm này về sự sống lại đức giê xu đáp con cái đời này cưới vợ lấy chồng còn những ai được xét là đang hưởng phúc đời sâu và sự sống lại từ quá chết thì không quý vợ cũng chẳng lấy chồng trong thế giới hiện tại việc quý vợ lấy chồng là cần thiết để nhầm lại tiếp tục sống còn vì con g ư ờ i ta phải chết nhưng trong thế giới mài hậu con người sẽ không phải chết nữa nên chịu những vợ cả chồng không còn cần thiết như thế chúa giê xu khẳng định rằng sự sống trong thế giới tương lai hoàn toàn khác hẳn sự sống trong thế giới hiện tại sau đó chúa giê xu nói đến một số đặc điểm quan trọng của cuộc sống trong thế giới tương lai dành cho những ai được xét là đáng hưởng phúc đời s a u và sự sống lại từ cõi chết ngài nói quả thật họ không chết nữa vì được giống như các thiền s ứ họ là con cái thiền chúa vì là con cái sự sống lại họ không còn phải chết trái lại trong tư cách là con cái thiên chúa họ được tham dự sự sống của chính thiên chúa giống như các thiên sứ nghĩa là gì trong l u c a chương một câu mười chín thiên sứ gabriel tự giới thiệu rằng ngài hàng đứng c h ầ u trước mặt thiên chúa trong mắt theo chương mười tám câu mười đức giê xu khẳng định rằng các thiên thần ở trên trời hằng chim n g ư ỡ nhàn g n g thiên chúa những con người p h à n trần chúng ta thì khác khi chúng ta c ò n ở trong cuộc sống thế tạm này chúng ta không thể trực tiếp chim n g ư ỡ nhàn g n g thiên chúa tác giả thánh v ị n h nói rất đúng tâm sự và hoàn cảnh của chúng ta trong cuộc sống trần g i a n này như nay rừng mong mỏi tìm về suối nước trong hồn c o n cũng trông mong được gần ngài l ệ n h chúa lính hồ n con khao khát chúa trời là chúa trời hàng sống. bao giờ con được đến vào bệ k i ế n tôn n h a n châu lệ là cơm bánh đêm ngày khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi này thiên chúa ngươi đâu nhưng tình cảnh này sẽ chấm dứt trong thế giới tương lai vì ở đó chúng ta sẽ giống như các thiên sứ tức là sẽ được chầu trước nhà thiên chúa sẽ được chiêm ngưỡng thánh nha n ngài sẽ được hưởng sự hiện diện t h á n h t h i ệ n phúc lạc và viên h ạ n g của ngài nhưng không chỉ như thế theo lời đức giê xu những ai được xét là đáng hưng phúc đời sau và sự sống lại từ cõi chết thì sẽ được là con cái thiên chúa đức giê xu là con thiên chúa và ngài nói về mối tương quan của ngài với thiên chúa như sau cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết người con là ai trừ chú a cha cũng như không ai biết chú a cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải trò trong thế giới mai hậu chúng ta là con cái thiên chúa tức là chúng ta được tham dự vào mối tương quan tình yêu và hiệp thông vô cùng sâu xa đó giữa chúa giê xu và chú a cha chúng ta thuộc về gia đình của thiên chúa đón nhận sự sống thần linh của tình yêu giữa cha con thánh thần đó là sự sống hoàn toàn khác hẳn sự sống thế t ạ m hiện tại những người thuộc nhóm xa đốc hiểu sai về sự sống nên không chấp nhận có sự sống là nhưng họ chấp nhận thẩm quyền của cụ m ô s e nên đức g i ê s u dùng chính thẩm quyền đó để đối thoại với họ ngài nói tiếp còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì c h í n h ông m ô s ê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông g ọ i đức chúa là tin h ê chúa của á p r a h a m tin h ê chúa của i s a á c và tin h ê chúa của g i a c ó b tin ê chúa của á p r a h a m của i s a á c và của g i a c ó b là v ị tin h ê chúa đã ký kết giao ước với các tổ phụ ngài đã tự n g u y ệ n bảo vệ và giải thoát họ m ộ t các h n h ư n g không nên người sẽ chẳng thể bỏ mặc họ cho sự chết người không phải là thiên chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống vì tất cả đều sống cho người quý vị và các bạn thân mến qua những gì vừa trình bày chúng ta có thể suy niệm bài tin mừng chủ nhật này theo những ý như sau ý thứ nhất bài tin mừng trình bày cho chúng ta một m ặ t hại về thiên chúa mà chúng ta tin yêu và phụng thờ thiền chúa sáng tạo nền thế giới này và mọi sự trong đó thế giới hiện tại và mọi thực tại sống trong thế giới này đều tùy thuộc thiền chúa nhưng chương trình và quyền năng của thiền chúa không chỉ q u i gọn trong đó nói cách khác thiền chúa không chỉ thực hiện tình yêu thương của người cho nhân loại nơi thế giới mâu qua này mà thôi người còn muốn cho nhân loại Hộng phúc chết. sống cõi đời sau và sự và Vậy chúa là từ t ở bên kia sự sống t h ế tạng người đưa chúng ta vào sự hiệp thông vĩnh cửu với sự sống thần linh của chính người người không phải là thiên chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống ý thứ hai bài tin mừng còn trình bày cho chúng ta mặc khải về cuộc sống và thân phận của con người chúng ta chúng ta không được dành cho sự chết chúng ta không phải là những hữu thể được sinh ra để chết cuộc sống của chúng ta không phải là cuộc hành trình tiến dần về n ắ m g mồ đen tối và l ạ n h lẽo của cõi chết cuộc sống của chúng ta không kết thúc trong sự hư vô nhưng cuộc sống hiện tại là con đường chậm đến ánh sáng của thiên chúa và ở cuối con đường này sẽ là tham dự vào sự sống vận h à n g viên mãn và tràn đầy phúc lạc của chính thiên chúa và như thế mối tương quan của chúng ta với cuộc sống và thế giới này trở nên khác hẳn cuộc sống thế tạng này sẽ không phải là thực tại duy nhất mà chúng ta có nhưng chỉ là sự khởi đầu Và là cuộc hành trình đi về sự viên chúng ta sẽ chỉ có thể có được một lập trường đúng đắn và một cách sống quân bình an lạc đối với những thực tại thế t ạ n này nếu chúng ta ý thức điều đó hết thảy đ ề u đang sống cho tìm chưa